Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của Thượng Đặc Công Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video à, Các bạn cũng có thể là mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Hiện tại nó đang là vào chính vụ trà xuân, nó rất là thơm à, Vị thì ngọt hậu tốt, nước trà thì dịu dàng, màu đẹp Phải nói là cái giai đoạn này là dành cho những người nào mà sành trà thì đừng bỏ lỡ nhãn hàng Ví dụ như là Long Vân hoặc là Nõn Tôm thì nó gọi là đỉnh cao rồi Còn đến Trà Đinh thì nói thật là đến bản thân tôi cũng còn ít khi được thưởng thức Tại vì nó đắt nhưng mà nó chất Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc theo số đỏ trên màn hình Để được tư vấn cụ thể hơn về các sản phẩm của A Tũng và các ưu đãi Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Nằm ngủ một mạch đến khi thấy trời tỏ mặt người, bước ra ngoài ban công hít thở bầu không khí trong lành. Thực ngạc nhiên thấy dù vợ ông Ba Đen vừa đi thăm con trai ở miền Nam về, tuyệt nhiên bà Trinh không thấy sang bên nhà kiếm chuyện. Ở dãy tập thể này người duy nhất chưa hề va chạm cùng ai chính là cô giáo Ngà. Với ca sĩ Thương Trà thì lại khác. Sau hai lần xung đột với bà Hoài, bà Trinh thược xếp cô ca sĩ vào nhóm ưa bạo lực. Đói bụng cho nên chẳng có nhiều thời gian Đứng tận hưởng ở trên ban công Chưa kể mùi hôi từ nhà vệ sinh Theo gió bay lại Khiến Thược phải nhanh chóng xuống nhà Xếp hai bộ quần áo và ba lô Nhét con dao gam ở phía dưới Thược quyết định ra phố ăn sáng Rồi bắt xe đi Việt Trì luôn Dù chưa nhận được Lời mời từ lão Tiên Trì Anh vẫn muốn tiếp tục vào Nam Để khuân hàng cho lão biểu sông Lô Xét ra Đi chơi đâm ra lại có tiền Còn hơn mỗi một ngày mất 8 giờ vàng ngọc Đứng ở bên máy tiện, máy bảo Trong phân xưởng cơ khí Ngày xưa mỗi một lần khoác ba lô hành quân Hay lúc nhận quyết định phục viên Thực nhận về những ánh mắt chiều mến Của bà con dù chẳng quen biết Bây giờ cũng vẫn chiếc ba lô đó Sứ mệnh cao cả chẳng còn Giờ chỉ còn là những việc làm ăn mở ám Và nguy hiểm Mua chiếc bánh bao nóng ở ngay đầu phố Thực vừa ăn vừa rào bước bởi chẳng muốn tốn tiền đi xích lô sáng nay trước khi lên việt trì thược mua vé đi tàu điện vào trong hà đông có việc lão biểu sông lô không hổ danh là chùm số máy cô lê do thược thu mua không chuyển lên việt trì lão sai trở về kho phế liệu của công ty vật tư tỉnh hà sơn bình ở ngay thị xã hà đông chỉ ngồi ở trên việt trì lão biểu sông lô điều binh khiển tướng đâu ra đó số máy được tân trang Rồi bán lại cho bà con của mấy huyện ứng hòa Phú Xuyên thường tín. Hết ngay chỉ trong một thời gian ngắn. Do điện thường xuyên bị cắt, những máy cu le với ưu điểm nhỏ gọn lại chạy xăng giúp ích cho rất nhiều bà con nông dân. Điều quan trọng đó là giá thành không quá đắt. Hôm nay Thuật thay mặt lão nhận tiền của tay trưởng phòng công ty vật tư. Đương nhiên là phần chi cho tay đó đã được lão biểu trừ đi. Chuyện tiền bạc cần sự phân minh, ngồi đối diện với lão biểu sông lô ở trên vó bẻ. Thuộc đặt phong bì tiền cùng với tờ giấy ghi chép của tay trưởng phòng ở giữa Hà Đông trước mặt của lão chùm. Khi xưa lúc tuổi còn trẻ, lão đã khiến cho cả phòng dính nghiệt để làm tay chân cho mình. Giờ tay trưởng phòng công ty vượt tư hay bất kỳ ai bị lão sai khiến. Đối với thuộc, điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Ngắm nhìn lão chùm hơn mình có một giáp nhưng đầu óc có sỏi. Thực tự hỏi, thời kỳ những thanh niên trai trắng, hành quân ra trận, lão yêu ma quỷ quái ở địa phương đã đóng góp được gì? Họa trăng chỉ là khiến cho biết bao nhiêu người lương thiện bập vào ảo phù dung mà chẳng thoát ra được. Đợi cho lão biểu mở chiếc thạp đồng, cho tiền vào cất, thực hỏi. Ngày trước, ở trong đường dây của lão tiên chỉ ông cụ nhà em làm chân toàn đinh hay bó làng? đợi siêu nước ở trên bếp than réo sôi còn đẩy nắp nhô lên báo hiệu nước đã sôi già lão biểu chậm rãi rót nước vào phích dù việt nam và trung quốc vừa trải qua trận chiến biên giới ít lâu chẳng hiểu sao lão vẫn kiếm được phích nước trung quốc với lớp vỏ trắng men màu đỏ có hình hai bông hoa cúc đại đóa. không chỉ có phích nước chăn con công và xe đạp vĩnh cửu vốn thuộc hàng hiếm nhà lão biểu lại có đủ như là người vừa sang bên kia biên giới mua về Dù bè tre chỉ là nơi ở tạm Nhìn mọi vật dụng ở trên này còn đầy đủ hơn nhiều gia đình cơ bản Điều này chứng tỏ tin đồn lão biểu có nhà Hà Nội trả sai Quan sát lão biểu sông lô Thược khó lòng mà biết được lão đang nghĩ gì và sẽ làm gì Mọi việc đều được lão sắp đặt một cách hoàn hảo Vừa cầm chén trà Bằng hai tay cho ấm Thược bất ngờ nghe lão thông báo Ông thước Khi xưa là lý trưởng sau này có mâu thuẫn gì đó cho nên là lão tiên chỉ ném xuống làm trương tuần người lên thay thế chính là lão hảo ở phố hằng bông thuộc ngạc nhiên vậy nếu như em gia nhập hồi đó em sẽ làm trương tuần hay làm lý trưởng <cười> đương nhiên là cậu sẽ làm trương tuần ngay khi lão hảo lăn đùng ra chết à, cháu gái của lão Đã kế nhiệm mất rồi. Chẳng hiểu Lão Trùm lấy đâu ra thông tin như vậy. Đợt trước thuộc nhận ra người như ông bố anh hay Lão Lý Trưởng nào đó ở phố Hàng Bông đều không có kết cục tốt đẹp. Giờ đây tự mình gia nhập vào đường dây đó thì chẳng khác nào chui đầu vào trong thòng lọng. Dù sau này có được làm quân sĩ thì cũng chỉ đứng nhận hòn tên mũi đạn cho Lão Không phải vào Đà Nẵng. Mua máy cu như hồi cuối năm. Lần này thuộc được lão trùm yêu cầu vào Sài Gòn. Mua khuôn về làm xăm lốp xe đạp. Mang ra Hà Nội. Do đây không phải là hàng quốc cấm. Dù khuôn còn mới. Chỉ cần tháo tung ra như hàng phế liệu. Xe tải chở từ Nam ra Bắc. Sẽ không bị làm khó. Chẳng rõ. Lão biểu đang suy tính điều gì. Thuộc nhận lời. Do thấy không phải là hàng quốc cấm. Dù có điều. Anh vẫn không thể hiểu nổi Nếu như lão không dính vào thuốc viện nữa Thì hà có gì lại muốn cài người vào đường dây của lão tiên chỉ Ngồi uống rượu Ở trên bè tre Thực băn khoăn về chuyến hàng sắp tới Tiện lúc lão biểu Đang vui Anh hỏi nhỏ một lốp xe phải có giấy giới thiệu Bây giờ bác mở sườn làm lốp Khéo bên công an và phòng thuế Nó tịch thu bố nó trước ai nói tớ mở xưởng sản xuất <cười> số máy móc đó sẽ được bán cho các hợp tác xã nhưng nhận về là sản phẩm việc này lãi nhiều lại không nguy hiểm như buôn hàng quốc cắm thôi cậu cứ chịu khó lăn lộn một thời gian hả rồi có ngày đổi đời bằng tài năng của mình vẫn thấy có nhiều mâu thuẫn trong cách nói của lão biểu lúc này sẵn hơi men ở trong người, thực gặng hỏi vì sao đã muốn đoạn tuyệt quá khứ lại còn muốn phá việc làm ăn của lão tiên chỉ đặt chén rượu xuống chiếc mâm đồng có khắc hình long phượng lão biểu cho biết đã thể đọc không bao giờ buôn thuốc phiện nữa thậm chí số thuốc phiện do thược mang lên cống nộp giàu trước lão dùng vào việc mua chuộc một vài tay cán bộ xã nhưng đương nhiên là nghiện lòi mắt để cho dễ sai bảo Mục đích cuối cùng của lão rất đơn giản. Tóm cổ được lão tiên chỉ, rồi dìm xuống đáy sông lô, đóng cọc để cho cá rỉa xác. Khi nào chỉ còn lại một nắm xương trắng, lúc đó sẽ vớt lên thả vào chuông ngâm rượu. Đã được ngay... nghe chuyện ngày xưa, lão trùm khiến cho đồng nghiệp dính nghiệp, thực tin việc lão dùng thuốc phiện để khiến cho cán bộ xã bị khống chế. Tuy vậy, khi nghe lão muốn dóc thịt lão tiên chỉ cho cá ăn, anh nhận ra mối hận khủng khiếp đang thiêu đốt tâm can của lão uống cạn cốc rượu để ăn cơm lúc này thược chẳng còn mong muốn người của lão tiên chỉ tìm mình hóa ra khi đã nhập vào đường dây nguy hiểm đó tất cả sẽ chẳng có lấy nổi một ngày bình yên giao cho thược tiền cùng với những tờ chỉ dẫn lão biểu sông lô không hổ danh là ông chùm khi nhận xét cậu có thể thương banh cho nên là đi đâu cũng dễ Không quay về Hà Nội ngay, Thuộc ghé qua người nhà đồng đội cũ Bởi anh có cảm giác cứ như là mình đang mắc nợ sao Khi lão biểu nhắc đến chữ thương binh Khiến cho Thuộc chạnh lòng Sự hy sinh sương máu của anh Lại trở thành bình phong cho việc làm mờ ám Biết là như vậy nhưng chẳng còn đường lùi Đành phải chấp nhận Khác với suy nghĩ của Thuộc Vợ chồng Sào đón tiếp anh một cách vui vẻ Trong câu chuyện lúc ngồi ăn tối Sào khoe Là nhận được thư của anh trai Nói sẽ đi vắng một thời gian Ngoài 300 đồng tiền mặt Sao còn nhận được xe đạp thống nhất Giống ngang do anh trai gửi về Như vậy cần đi đâu xa Hoặc chở gì thì không phải mượn xe Khi đám trẻ con chui vào màn ngủ sớm Sao bưng khay ấm chén ra ngoài hiên Để ngồi đối ẩm với thuộc Anh nói như thanh minh Thật ra thì ở bác sáng nhà tôi Bỏ nghề sớm là đúng Chứ dính bằng cái nghiệp sát sinh mãi. Nó thật là chả ổn tí nào. Tôi tôi đã bản với vợ. Mua thêm đôi lợn bột. Nuôi thêm đàn gà. Rồi vợ chồng rau cháo nuôi nhau. <cười> Cơm ở Hà Nội dù ngon. Nhưng tôi nói thật với ông là khó nhút lắm. Thời gian về Hà Nội phụ việc chưa nhiều. Khi về lại việc chỉ ăn Tết. Hai vợ chồng cân nhắc bỏ nhẽ. Vừa hay gặp lúc anh trai đổi nghề. Sao quyết tâm không bán sức lao động bằng mọi giá nữa Khó khăn nào rồi cũng vượt qua Ở lại trên này cùng vợ Làm lụng Rồi chăm sóc con cái Như thế Được sẽ nhiều hơn mất Mừng cho bạn Nên thực góp thêm 200 đồng Số tiền này có thể giúp cho vợ chồng xào Lợp mái nhà Hoặc mua sắm thêm vài thứ cần thiết Số phận của láo sáng Hiện vẫn còn mờ mịt Thực biết là mình cũng chẳng thể làm gì được cho nên cũng không bận tâm nữa điều mỉa mai ở chỗ lão đó mang danh thầy cúng nhưng chẳng được ai cúng cho khi hồn lìa khỏi xác lúc ngồi uống rượu nghe lão biểu tiết lộ về cách đóng cọc ghim xác của lão tiên chỉ ở dưới đáy sông cho cá rìa tự dưng thực lên tưởng đến xác của lão sáng thầy cúng chắc cũng đang trong tình trạng như vậy nhưng là ở dưới đáy sông hồng nghe tiếng còi xe ô tô từ ngoài đường chạy vào thược khoác ba lô lên trước sự ngạc nhiên của bạn, anh cho biết là mình đã hẹn người lái xe tải giờ này quay về hà nội dù muộn. thấy bạn có vẻ lưu luyến, thược vỗ nhẹ vào lưng xào. dù thế nào thì tôi và ông vẫn luôn là đồng đội của nhau. nửa đêm khoác ba lô đi vào ngõ, lúc đi ngang qua con chó đá, dường như mùi thơm quen thuộc vẫn còn vương vấn đâu đây. nhớ lại những gì đã trải qua đêm hôm trước, thược hồi hộp chẳng rõ. Là mình có còn được gặp lại người phụ nữ đêm đó hay không nữa Thói đời việc này nó giống như kiểu là nghiện thuốc viện vậy Một khi đã bập vào thì khó lòng mà cai lắm Chưa kể Sau những gì đã trải qua Thược cũng chẳng có ý cai. Khi đã vào nhà khóa cửa Thược vẫn cảm thấy có điều gì chưa ổn Nếu cần anh vào Sài Gòn mua khuôn làm lốp, Đâu cần phải bắt anh mò lên tận Việt Trì Người của lão ở ngay Hà Nội sẽ đến gặp và giao tiền là xong Chuyến đi này chắc là còn nhiều ẩn ý Thế nhưng khuya rồi Thượng quyết định ngủ một giấc Mọi việc cứ để ngày mai tính Không muốn ngồi tàu hỏa lắc lơ mất vài ngày Thượng dự tính ngồi xe tải quá cảnh được tới Vinh Sau đó sẽ bắt xe khách đi theo từng chặng Hay thay vì ngồi xe chạy một mạch vào Sài Gòn Dẫu biết việc mua được vé xe khách chẳng dễ Tin chắc nhờ tấm thẻ thương binh anh có thể xoay sở được Sau chuyến đi biểu diễn Ở mấy tỉnh Duyên Hải ca sĩ thương trà mời những người hàng xóm Liên hoan món bún cá Cô vừa học được Gọi là hàng xóm nhưng chỉ có thuộc Cô giáo Ngà và chị Hân Riêng bà Hoài Thì chẳng dám phiền đến Dù bà đã mềm tính hơn trước Lẽ ra không có cái chuyện Bà Trinh ghen tuông mà gây sự Ông Tiến thợ may cũng sẽ được mời Cho đông đủ Ngặt nỗi hiện giờ Ông Tiến sẽ phải Có ông Tiến thì sẽ không có hân và ngược lại. Cá được rán giòn để riêng, nồi nước dùng có thêm cà chua, hành thì là và mắm tôm để cho ngọt nước. Trong lúc cánh phụ nữ lo việc bếp núc thực xúc gạo cho vào trong cái túi vải rồi đạp xe đi đổi bún. Lâu lâu coi như là cải thiện một bữa giúp cho người ta quên đi những khó khăn. Dù chẳng ai uống rượu, Thược vẫn mua thêm hai chiếc bánh đa kế nổi tiếng về ăn cùng cho đỡ buồn mồm. Tính ra những người hàng xóm cùng cảnh ngộ Không vướng bận chuyện gia đình Đâm ra như vậy lại càng dễ sống Bớt được những thị phi Nồi nước dùng chẳng có mì chính vẫn ngọt Cá rán giòn từng miếng Nhúng xì dầu thêm vào trong bát bún Khiến cho bát bún cá đậm đà Và ngon hơn bát bún riêu cua màu mè Ngoài hàng rất nhiều Buổi liên hoan từ trưa vắt sang đầu giờ chiều Thì chia tay Cô giáo ngà phải đạp xe tới trường dạy học Ca sĩ thương trà Ghé qua nhà hát để còn họp tổng kết chuyến biểu diễn vừa rồi. Và nghe lãnh đạo huấn thị đã từ chối không ăn đồ ăn thừa. Mỗi người khi về vẫn phải bưng theo bát canh để dành đến buổi chiều ăn cùng mấy miếng cá rán. Vốn ngại nấu ăn, thực tặc lưỡi bưng bát về nhà. Như vậy tối nay chỉ cần thổi xong cơm nữa là xong bữa. Học theo cách của ông Tiến, buổi tối thực thổi nhiều cơm hơn. Như vậy sáng mai anh có cơm nguội để rang ăn cho chắc dạ Hôm nào chán món cơm giang khô khốc, chỉ cần xách cặp lồng mua nước phở, vậy là anh sẽ có được một bữa ngon, chẳng chê vào đâu được. Vừa cởi chiếc áo sơ mi treo trên mắt, Thượng ngạc nhiên khi thấy bà chị Hân bước vào, có chuyện muốn nói. Không còn bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai, bộ bàn ghế mới mua chất lượng kém cho nên nhìn như là đồ vàng mã. Thượng ngồi đối diện với người phụ nữ đã khiến cho bà Trinh phải xách túi hành lý theo con trai xuống tàu hỏa đi hải phòng. Dù chẳng rõ là chuyện gì Nhưng nhìn nét mặt của người hàng xóm Anh đoán nó hẳn rất quan trọng Rút trong túi áo ra chiếc chìa khóa đồng Sáng loáng Hân giải thích cận kẽ về thứ bậc Trong đường dây buôn bán Ma túy cha chuyển con nối Ngoài cụ tiên chỉ Có chìa khóa bằng vàng thật Lý trưởng có chìa khóa bằng bạc Chìa khóa đồng dành cho Trương Tuần Đặt chiếc chìa khóa đồng lên bàn Hân đẩy về phía thuộc rồi cho biết Khi ông Thuốc đeo chìa khóa này Bây giờ là lúc con trai ông tiếp bước Chẳng đi sâu vào những chi tiết Hân nói rõ Tiền kiếm được khi chuyển một chuyến hàng chót lọt Nó sẽ nhiều tới mức thuộc chẳng muốn kiếm việc khác để làm Trong ngôi nhà chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc Dù nhà mở qua toang cửa nhưng buông mành. Ngồi ở trong này Hân có thể nghe rõ mọi âm thanh của cuộc sống ngoài kia gian để thăm dò, thược chơi bảy ngửa vì không cho phép thời gian trôi qua một cách vô vị. Sau chuyến đi thăm sài gòn về, một tay mõ làng đã gặp cô để thông báo ngoài gã trương tuấn hà văn tiên mất mạng, tay thầy cúng nguyễn văn sáng cũng tự nhiên mất tích chẳng thấy bật mũi đâu. như vậy hẳn là lành ít dữ nhiều. mất đi một lúc những kẻ được việc lão tiên chỉ hối thúc hơn phải chiêu nạp thược càng sớm càng tốt tạm dừng kế hoạch đối đầu với lão tiên chỉ hân chấp nhận trao chìa khóa đồng cho thược như vậy sẽ tước đi cơ hội của người em họ không tỏ ra xúc động hân bất ngờ khi thấy thược hỏi vậy trong đường dây này chị đảm nhiệm chức vụ gì ừ? biết có dấu cũng chẳng được hân cho biết cô thừa kế sứ mệnh của người cậu ruột dù không muốn thế nhưng xét cả tình Là lý cô đeo chìa khóa bạc vốn dành cho lý trưởng là hợp nếu như sau này thuộc chứng tỏ được bản lĩnh việc đổi chìa khóa cho nhau sẽ sớm được thực hiện nhằm chứng minh sự vô tư bất vị thân của mình hân kể lại việc ông cậu chết đi vẫn có ba thằng con trai bản lĩnh đầy mình tuy nhiên cô đặt niềm tin hoàn toàn vào thuộc để thay thế và nhờ thuộc biết đâu cô có thể Xoay chuyển được tình hình Dấu nhẹm chuyến đi vào Sài Gòn Để gặp điền chủ Giao chiến cân thuốc viện Hân muốn nhận được câu trả lời dứt khoát Đã dành thời gian quan sát Không thấy thuộc đi làm Cô tin chắc là cậu hàng xóm của mình sẽ gật đầu Nhận mạo hiểm Nói trước không bước được qua Hân dự tính khi đã cùng phe Cô sẽ từng bước từng bước cùng thuộc Và ba người em họ tính sổ với lão tiền chỉ Lúc đó đương nhiên Ai có phúc thì đều có phần Để cho cuộc nói chuyện không quá căng thẳng Hắn lấy bao thuốc caverna mua ở trong Sài Gòn ra Mời thực một điếu Và tự châm cho mình một điếu Khi vừa nhả khói vừa chờ đợi Cô bỗng giật mình thiết thực hỏi Như vậy Hóa ra chị là cháu ruột của ông Hào Ở phố Hàng Bông phải không Chính ông ấy là người đã hất ông bố đẻ em là ông Thước Xuống khỏi ghế để chiếm chức lý trưởng phải không Trời nhá nhem tối Xe ô tô tải chở phế liệu, y ạch rẽ vào con đường mấp mô rồi dừng lại trước cổng xí nghiệp vật tư của tỉnh Hà Sơn Bình. Người lái xe bấm còi thông báo, ông bảo vệ quốc đất ở gần phòng thường trực vội vàng chạy ra mở cổng. Ít việc cho nên ông tranh thủ tăng gia nuôi gà và trồng mấy vạt rau cải ở gần đó. Nhiều lần bị lãnh đạo nhắc nhở, ông cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Vốn đã gặp nhau vài lần Thược rúi luôn cho ông Bao thuốc lá sông cầu Trong lúc đợi thủ kho Nhà ngay đối diện xí nghiệp Cầm chùm chìa khóa sang để nhập hàng Đều từng là lính từ chiến trường trở về Thược cùng với ông bảo vệ Ngồi ôn lại kỷ niệm xưa Nhưng mắt anh vẫn dõi theo Những khuôn lốt xe đạp được chuyển vào kho Do thiếu điện Cho nên xí nghiệp sản xuất ca đêm Còn ca ngày thì chủ yếu là bộ phận Gia công, đóng gói Cùng với phòng hành chính làm việc chẳng bận tâm đến sản phẩm của đơn vị này, thực vẫn biết họ không có chức năng sản xuất xăm lốp. Tuy nhiên do lão biểu vẫn móc nối được cao su ở tận tây ninh đưa về, đây là cao su thiên nhiên, còn cao su tổng hợp lão mua từ nguồn khác. riêng carbon đen và silica được lão mua từ hợp tác xã hóa chất thái hà ở ngay gần đỏ gò đống đa. còn nhiều thứ khác để làm tanh lốp, đầu van gắn vào xăm, tất cả đều được lão tìm mua một cách hợp pháp. Cùng một công chạy từ Nam ra Bắc, chuyến xe này ngoài trở những bộ khuôn, Thượng còn gom cho lão biểu 6 đôi voi bằng gốm biên hòa cổ, theo yêu cầu. Mặc cho lão chùm thích những món đồ nhuốm màu thời gian, Thượng xin ứng tiền con xe Honda đêm chạy để thoát cảnh đạp xe. Người bán xe sau khi nhận vàng đã chiêu đãi thực chầu cà phê và câu chuyện thú vị. Rằng thì là khi xưa ở miền Nam, xe Honda đêm vốn là dành cho nữ giới. Dành cho nên chữ đêm trong tiếng Pháp Có nghĩa là quý bà Nam giới thì thường cưỡi xe Honda 67 Xe Honda đêm gọn nhẹ, dễ sử dụng Thược chỉ mất một buổi chiều là có thể chạy thành thạo Dù cho đôi lúc quên không về số Làm cho máy nó bị và rồ lên Đối với anh như vậy cũng là một bước tiến lớn Lúc xe tải dỡ xong hàng và ký bàn giao cùng thủ kho Thực nói người lái xe hút xăng từ bình sang can nhựa Để anh đổ vào xe máy chạy về phố Trần Nhật Duật Cùng nhau đồng hành suốt mấy ngày Người lái xe ô tô hào phóng Tặng thêm cho Thuộc căn xăng dự phòng Nhưng cũng không quên dặn anh Làm gì làm Phải để tránh xa ngọn lửa Đã từng cháy nhà một lần Thuộc hiểu Sự cẩn trọng không bao giờ thừa Chạy xe từ thị xã Hà Đông Về nhà tầm 7 số, Thuộc khoảng cách này Nghĩ chẳng thành vấn đề Bỏ lại sau lưng những ngày phải cong mông đạp xe Anh thấy Cứ phi xe thẳng về Việt Trì Gặp lão biểu sông lô Như vậy là khỏi cần phải chen chúc Ở trên xe khách Giá như mua con xe Honda 67 Sẽ chạy nhanh hơn Tuy vậy thực thích xe Honda đêm Hơn là anh chọn con xe màu su hào Thay vì màu đỏ như gợi ý Lúc xe chạy qua ngã từ sở Nhìn thấy một ông có tuổi mặc áo sơ mi kẻ Đi giày rôn trắng Thong thả đạp xe Peugeot phía trước Thực đoán hẳn đây là một tay chơi một thời Vẫn còn đi chim gái Nhìn điệu bộ trông như là trai phố cổ Thế nhưng khi phải rạc xuống tận vùng ven Thì chỉ có hai lý do Thứ nhất là dân bẹp tai Gia sản của cha ông đều đã trôi qua cái lỗ đếu Khoản thứ hai nghe có vẻ hợp lý hơn Khi xưa cụ nào cũng mấy bà vợ Cùng với một đám con cháu đông đúc, đến đời các vị này thì phải bán nhà đi để mà chia năm xe bảy Rồi sau đó phiêu bạt tứ phương, đang hứng khởi cho nên thuộc giảm dần tốc độ. Chạy phía sau, sau đó bấm còi, khiến cho ông già chới với, vội bóp phanh xe đạp dừng lại. Cho xe Honda chạy lướt qua, thược bật cười nhớ đến câu, đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ dealer, không bằng lưng đi cúp. Như vậy là anh thừa tiêu chuẩn để kiếm một cô vợ làm mẫu dịch viên, bởi vì anh có nhà riêng, có vô tuyến, có Honda cúp. Khác với thời kỳ còn làm công nhân, thuộc tự đặt cho mình mục tiêu lấy vợ cao hơn để cho phù hợp với hoàn cảnh. Hiện nay, nhiều gia đình sống chen chúc ba bốn thế hệ trong một ngôi nhà chưa đầy hai chục mét vuông. Chưa kể đến việc phải xếp hàng lấy nước, đong gạo hay xếp hàng mua thực phẩm. Chưa kể đến việc xếp hàng ở nhà vệ sinh công cộng đã khối chuyện bi hài. Tháng trước, mấy người đồng nghiệp cũ ở nhà máy cơ khí đi dự đám cưới ở gần đó ghé qua nhà anh chơi. Chứng kiến cơ ngơi của thuật rộng rãi lại sống một mình. Nhiều người phải công nhận việc anh bỏ làm công nhân là một quyết định sáng suốt. Tấm tắc khen là như vậy, nhưng những đồng nghiệp cũng chẳng dám rời công việc cùng với xuất biên chế, họ xác định sẽ làm việc cho đến lúc nào cầm một cuốn sổ hưu định mệnh đã ăn bài. khi không phải bỏ phiếu bình bầu nhau, không phải tham gia bốc thăm mua hàng phân phối, dường như mọi người sống tốt và thật thà với nhau hơn thì phải. dựng xe ngay về hè, thược ghé quán nước, nhâm nhi tách trà đóng vì chưa muốn về nhà ngủ. nhờ chạy xe máy cho nên tiết kiệm được nhiều công sức, thược mong gặp lại cố nhân bên con chó đá chỉ tiếc là đã bốn tháng trôi qua nhưng anh chẳng có may mắn ấy lần thứ hai thấy ông tiến đi từ đầu phố lại bà bán nước thì thào một tiếng động trời này vợ ông ấy bỏ đi cho nên là tối nào ông cũng ghé qua nhà con hằng con phe ở bên chợ gạo đấy không lạ gì hằng phe vốn là một trong những đầu sỏ ở cửa hàng bách hóa tổng hợp Thuộc vẫn thấy bất ngờ bởi vì hai con người này chả có một chút điểm chung nào mà lại dính được vào với nhau. Ông Tiến là người hướng nội, ít giao du và thâm trầm. Ngay như việc nhiều vị ở dưới nhà tập thể dính vào thuốc phiện. Bà vợ hàng ngày may quần áo nhưng ông cũng chẳng hé răng. Duy nhất Thuộc có vinh dự được nghe ông kể. Ngược với ông Tiến. Con mẹ hàng thuộc loại rách rời rơi xuống khi vác đòn gánh, đánh nhau khắp lượt. Hình ảnh... Hay bắt gặp là điếu thuốc lá như bị dính vào mồm Khi đã coi bách hóa tổng hợp là nhà Đương nhiên là hàng phe trả ngán bất kỳ đứa nào Vì thế cái tên hàng phe không ai không biết Một con mẹ thuộc dân Giang Hồ Bây giờ kết đôi cùng với ông thợ may Nghe nó có, có, có cái gì đó nó cứ kiểu không thuận Từ ngày bà Trinh theo con trai xuống Hải Phòng Hàng xóm buồn vì chẳng phải là nhớ đến bà đó Bởi vì số ngày ông Tiến bật vô tuyến không thường xuyên như trước. Vào những ngày cuối tuần có phim hay, cơn tối xong là thấy ông Tiến rời nhà, đi sang bên phía chợ gạo. Nhà thực bất đắc dĩ thay thế nhà ông Tiến, cho nên số người xem vô tuyến đông hơn trước. Lễ phép mời ông Tiến uống trà, thực tránh không hỏi chuyện vợ con, bởi dù sao, đó cũng là việc riêng của ông còn chuyện mỗi tối ông ghé qua nhà con hàng phê đưa đẩy người ngoài chẳng thể nào luận bàn khi quyết định bắt tay cùng với thị hân thực xác định có danh giới rõ ràng để tránh hiểu lầm đúng như câu ăn có nơi chơi có trốn những kẻ ăn tạp chỉ khiến cho người ta phỉ nhổ thực biết mình thừa bản lĩnh để vượt qua cám dỗ Ngoại trừ người đẹp bên con cho đá dạo trước Có một điều ngạc nhiên Khi bà Trinh rời nhà xuống Hải Phòng sống cùng con trai Đối tượng bị bà đổ diệt tội quyến dụ ông Tiến Chính là Thị Hân Chẳng một lần lai vãng Chưa từng hỏi đến chuyện đó Thuộc nhận thấy khi phụ nữ đã ra tay Thì chỉ có trời mới may ra hiểu được ý đồ của họ Khi cố tình khiêu khích để bà Trinh nổi điên Thực đoán bà trẻ hân chả kém gì lão biểu sông lô khi chứa một bồ mưu ma trước quỷ. Người ta bảo, chơi dao có ngày đứt tay. Nhưng nếu như biết kết hợp cùng nhau và chơi đẹp, nó lại giúp cho hai bên cùng có lợi. Thay vì nhọc công bày mưu hèn kế bật để triệt hạ lẫn nhau. Cuộc chiến giữa lão biểu sông lô cùng với lão tiên chỉ là một ví dụ điển hình. Cả hai lão đó... Cứ dai dẳng rằng, rằng co nhau đến cả chục năm trời trả rừng, không khéo đến đời con đời cháu, lại tiếp tục trả thù nhau nếu như đời các bậc cha chú không giải quyết được. Ngắm con xe máy dựng trên vỉa hè, ông Tiến không nói gì, nhưng thực đoán có vẻ ông ấy biết anh tham gia vào những việc mờ ám. Không buôn hàng quốc cấm, thuộc tự biết điểm rừng cho nên cũng chẳng ngại. Dẫu sao việc mua hàng cho lão biểu dù trái với chính sách của nhà nước, Nhưng ít ra đó là cách kiếm tiền của nhiều người hiện nay. Lương công nhân ba cọc ba đồng. Có ăn mắm mút dòi. Để tiết kiệm đến ngày cầm sổ hưu cũng trả đủ để mua xe máy. Xây lại ngôi nhà bị cháy. Và mua vô tuyến từ số tiền mà ông bố để lại. Thực biết. Đến lúc tự mình kiếm nhiều tiền. Để gây dựng tương lai. Khi nghèo túng thì dù muốn lấy vợ. Khéo cũng chẳng ai dám gật đầu. Không nhận chiếc chìa khóa đồng của lão tiên chỉ do thị hân trao thực tứ giới hạn mọi việc sẽ tránh xa cơm đen khiến cho bao người tan cửa nát nhà tự thấy việc mang số cơm đen lên việt trì giao cho lão biểu là một quyết định sáng suốt giờ anh quan tâm đến việc làm giàu nhờ lách qua những khe hẹp của các cấp quản lý không muốn ông hàng xóm nghĩ sai chỉ vào con xe máy mới mua thực vui vẻ nói hôm nào nhớ vợ con Chú bảo cháu chở chú xuống Hải Phòng một chuyến. Ông Tiến đứng dậy, không quên nói. xa thơm gần thôi, chứ nhớ nhùng cái nỗi gì. Về nhà sau chuyến đi miền Nam ít lâu, Thuộc chạy xe máy lên Việt Trì theo kế hoạch đã bàn từ tháng trước. Dù có thể đi sớm hơn, nhưng anh vẫn căn giờ, để khi đến nơi là trời vừa tối mịt. Dù lần đầu chạy xe đi xa, xe máy Honda đêm vẫn chứng tỏ khả năng bền bỉ. Chưa kể có nhiều lần đã vượt qua những xe khách len chặt người, rồi chạy như rùa bò. Không ghé qua nhà người đồng đội cũ, Thược dừng xe cách nhà Lão Biểu gần trăm mét, rồi bước xuống bờ sông để quan sát động tĩnh. Cả ngồi sau xe đồng hành cùng anh hôm nay là Tú Đao Phủ, con trai lớn của Lão Hào ở trên phố Hàng Bông. Mở ba lô lấy hai chiếc bánh mì mua ở Hà Nội, Thược cùng Tú Đao Phủ ăn tối ở ngay bờ sông, giống như những khách lữ hành dừng chân ngắm cảnh đẹp. Thược biết, Lão Hào có ba thằng con trai với những cái tên đẹp như Tuấn Tú, Tuấn Tài, Tuấn Kiệt. Nhưng giới giang hồ gọi chúng bằng tên kèm biệt danh chẳng hay ho gì. Đã từng phang gãy chân thằng Tuấn Tài hay còn gọi là Tài Máu Chó. Anh biết, mấy anh em nó bây giờ chẳng dám hỗn với mình. Có câu đánh nhau to mới nhận họ nhờ Thị Hân. Thế cho nên Thược nắm được thông tin quan trọng. Lão Hào năm xưa từng là đồng nghiệp. Với bố mình ở trên Việt Trì Đương nhiên khi liên quan đến Lão Biểu Sông Lô Họ đều từng dính nghiện Ân oán từ đời trước Anh chẳng rõ Nhưng chức lý trưởng của Lão Hào Không truyền lại cho ba thằng con ngũ ngược Thay vào đó Thị Hân là cháu gọi bằng cậu Được thừa kế Chỉ về phía nhà bè ở phía sông Thuộc trầm dọc Lão Biểu hiếm khi rời bè Trừ khi có việc quan trọng Ở bè có nuôi một con chó dữ Còn trên bờ có thêm đàn chó năm con Lũ chó thấy người lạ là, là sủa ở Mỹ Tú đao phủ rạch vạch quần Đái tổ tổ xuống lòng sông Nhưng không quên hỏi Thế đại ca muốn bọn em làm gì? Sáng mai lão biểu sông Lô Sẽ rời bè về Hà Đông Nhanh nhất là ngày kia mới quay về Vì lão còn phải ghé Hà Nội Thực nhắc tú đao phủ được rõ Ở trên bè có cái thạp đồng cổ Rất giá trị Trước tiên là phải tìm cách khuân được cái thạp đồng Và những đồ ở bên trong Không rõ thuốc phiện cùng với tiền Lão đó cất ở đâu Nhưng thực đoán Nó chỉ ở loanh quanh trong bè Chứ không phải là giấu ở trong nhà Sợ mấy thằng đầu đất Ham tìm rồi hỏng việc Thực dặn kỹ bằng mọi giá Phải lấy được cái thạp đồng Là có ngay khoản tiền cực lớn Bởi vì mang xuống hải phòng là có người mua ngay Số thuốc phiện ở trên bè Nếu tìm được cũng tốt Nếu không thì cũng chẳng sao Tuyệt đối không bao giờ được tham bát bỏ mâm Thuộc nhắc lại vì biết không thừa. Đứng quan sát một hồi lâu, Tú Đào Phủ khẳng định việc này không quá khó. Thuộc hãy đón tiếp lão trùm ở Hà Đông. Việc còn lại thì cứ để cho ba anh em gã tự lo. Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Nghe Tú Đào Phủ nói chắc như đinh đóng cột như thế. Thuộc chỉ biết nhếch mép cười nhạt nếu không có gì thay đổi. Tài Máu Chó cùng với thằng Kiệt Thần Chết sẽ có mặt tại Việt Trì vào chuyến xe rời bến sớm nhất vào sáng mai. Khi Tú Đào Phủ đã nhớ rõ mục tiêu và đường đi lối lại, Thược chở Y ra bến xe thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Sáng ngày mai, ba thằng con trai của Lão Hào sẽ có một ngày để tìm phương án tối ưu nhất. Sở dĩ Thược chọn thời gian này là có nguyên do. Anh có mặt ở Hà Đông ngày mai cho nên Lão Biểu sẽ chẳng nghi ngờ. Trong khi đó Thị Hân thì đang ở Sài Gòn. Vì thế... Tai mắt của lão cũng chẳng tìm ra manh mối Không tham chiếc thạp đồng cổ Từ thời Đông Sơn Dù giá trị cao Thực muốn chung tay triệt hạ dần dần Từ lão biểu cho đến lão tiên chỉ Nhằm dọn đường cho bản thân mình Từng phang gãy chân thằng tài máu chó Thực vẫn không yên tâm Khi ba thằng đầu to óc bé hành sự Bởi đối thủ của chúng là lão trùm sông lô Đâu có dễ đối phó Trong trường hợp xấu nhất xảy ra Nếu ba thằng lưu manh chẳng may gặp nạn Thực chẳng bận tâm. Bởi chúng là tay chân của Thị Hân Không ở lại Việt Trì Đợi cho Tú đào Phủ đi khuất Thực châm lửa hút thuốc Rồi chạy xe về Hà Nội luôn Có một điều an ủi Trời tối không còn xe khách Cho nên đường vắng Đồng hồ báo thức đổ chuông Như một thói quen Hay đã thành phản xạ Thực nhanh chóng tháo màn gấp gọn chăn gối Sau khi đổ nguyên phích nước sôi vào xô Thược hòa thêm nước cho ấm Sau đó liền xách vào trong nhà tắm Đêm qua về muộn Chẳng có thời gian tắm gội Biết đầu đầu đã bết lại do bụi đường Thược vẫn chui vào chăn ngủ cho đỡ mệt Đi xe máy không giống xe đạp Mặc thêm áo khoác sẫm màu cho đỡ lạnh Chưa đến giờ vào Hà Đông Thược tranh thủ rang cơm ăn cho ấm bụng Bởi vì biết có lão biểu Không thể xong việc sớm được Từ ngày xây nhà riêng mọi động tĩnh ở hai bên nhà hàng xóm sát vách chẳng vọng sang. Có đêm thường nhớ đến âm thanh được tạo ra bởi cái gót chân đập rầm rập xuống giường của thị hân ở bên phải, tiếng của cô giáo ngà mắng chồng ở bên trái. Nếu không có đêm giao hoàn bất chợt ở ngay gần con chó đá, thực thấy việc lập gia đình là vô bổ. Thế nhưng khi tư tưởng thay đổi, mắt anh lúc nào cũng như tìm kiếm, đánh giá về một cô gái nào đó để xem xem là có hợp với mình hay không. Người ta hay nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau Kỳ thực chả phải bởi duyên số Đến đâu nếu sống cảnh giật gấu vá vai như vợ chồng cô giáo ngà Thì kết cục vẫn là tan đàn xẻ nghé. Lão biểu chắp tay đi dọc những khuôn lốp xe đạp Vừa được trở từ trong miền Nam ra Tuần trước Bên cạnh đó là những bộ khuôn làm dép nhựa Vừa được gửi đến Vốn là dân cơ khí Cho nên thừa hiểu rất rõ bộ khuôn làm dép chỉ cần lắp vào máy quay me bằng tay thêm máy đùn nhựa vậy là có thể sản xuất được tuy nhiên điều quan trọng không phải là máy móc khoản nguyên liệu là phải trông vào những bà đồng nát đi thu gom đồ nhựa bị hỏng không thể nào vừa sản xuất lốp lại vừa làm dép nhựa nhưng lão biểu đã mạnh tay chi tiền thực đoán lão muốn hoàn lương bằng cách dùng tiền có được nhờ bán cơm đen chuyển sang sản xuất núp bóng xí nghiệp Nhằm qua mặt cơ quan chức năng Đợi cho lão biểu Ghé sang bên phòng giám đốc Thuộc đứng ngắm mấy luống rau Cùng với bốn con gà Bị nhốt ở trong bu Của ông bảo vệ Đang trong giờ làm việc Chưa kể phòng giám đốc Nhìn thẳng ra cổng Ông bảo vệ không dám đứng hút thuốc Nói chuyện phiếm cùng Thuộc Vì ngại bị phê bình Chẳng có nhiều việc để làm Ông bảo vệ lấy miếng rẻ lau kẻng Rồi ngâm nga câu về Mà người ta vẫn hay đọc cho nhau Liên xô thật giỏi Bắn ông trung tá Bay vọt lên trời Phạm Tuân sung sướng Anh đi tên lửa Anh về máy bay Cả nước gieo vang Phạm Tuân anh hùng Nhắc thấy lão biểu sông lô cùng ông giám đốc Hói đầu bắt tay nhau hỉ hả. Thực biết việc hợp tác giữa hai bên Về cơ bản được nhất trí cao Nhưng khoản ăn chia lợi nhuận Lão biểu sẽ giấu nhẹm chẳng ai biết Thấy đã gần trưa Ông giám đốc nói nhỏ với cô bé kế toán rồi mời khách sang phòng họp của công ty, ngồi ngắm bức tường treo những bằng khen của mình, của tỉnh gửi cho, của đơn vị chủ quản cùng với cờ luân lưu. Thực nhận thấy xí nghiệp này từng có một thời hoàng kim, nhưng đó là vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi, một nghìn chín trăm bảy mươi, do làm theo kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên phân bổ, sản phẩm của xí nghiệp làm ra đều được bao tiêu. Thời gian qua có nhiều biến động, hàng tồn chất đầy ở trong kho do tiêu thụ sụt giảm. Ấy thế nhưng Vẫn cứ tính toán Cố gắng để mà làm tiếp Lão biểu sông Lô Vốn Là người nhanh nhẹn cho nên đã chớp lấy thời cơ Để núp bóng xí nghiệp sản xuất Những mặt hàng khan hiếm Cô bé kế toán bưng vào phòng họp Một mâm có mấy bát tiết canh Và đĩa lòng xe điếu đặt lên bàn Chai rượu lúa mới Bên phòng giám đốc được đưa sang Lúc này ông quản đốc phân xưởng Cùng với bà thủ quỹ được gọi vào Như vậy là tròn mâm sáu Dù sĩ nghiệp vẫn nhận được chỉ tiêu sản xuất, nhưng việc bắt tay với lão biểu sẽ giúp cải thiện đời sống. Chẳng mấy khi nghe đài báo thược để ông giám đốc cùng lão biểu nói chuyện, anh quay sang tiếp rượu cho ông quản đốc phân xưởng. Theo nội dung câu chuyện, không phải tự nhiên là giám đốc dám vượt quyền, bởi ban lãnh đạo cấp trên cho phép xí nghiệp bán phần sản phẩm vượt kế hoạch cho nhà nước hoặc là bán trên thị trường tự do. Nhằm khuyến khích sự tích cực của người lao động Thậm chí Nhiều địa phương đã thực hiện cơ chế Mua cao, bán cao Thay cho việc mua cùng bán cấp Chở lão biểu sông lô từ Hà Đông Về phố Hàng Bột Thuộc được lão giải thích Khi sản phẩm xăm lốp xe đạp được lưu thông Lúc đó phân xưởng làm dép Sẽ bắt đầu hoạt động Những sản phẩm cơ khí chủ lực Sẽ làm đủ chỉ tiêu được giao Bởi có vượt sản lượng Thì cũng chẳng bán được ra thị trường do núp bóng xí nghiệp quốc doanh những khuôn làm xăm lốp khuôn dép được kê khai là sản phẩm do xí nghiệp chế tạo từ nguồn vật tư còn thừa sau này những sản phẩm làm ra sẽ được trở vào nam đổi lấy nguyên liệu như cao su nhiên thiên nhiên nhựa phế phẩm và hạt nhựa theo phương thức hàng đổi hàng chẳng rõ lão biểu có còn muốn nhúng tay vào hoạt động sản xuất đến mức độ nào thực vẫn thấy mừng khi tránh xa được hàng quốc cấm Khi thược dừng xe ngay ở ngõ quan Thổ Ba theo yêu cầu, Lão Biểu nheo mắt ngắm con xe Honda đêm rồi giao việc. Cậu có nghề cơ khí, thế cho nên hãy thường xuyên vào trong Hà Đông để giám sát công việc. Dù có bận thì cũng đừng quên tìm bằng được tung tích của Lão Tiền Trị nha. Nếu không sẽ bị thọc gậy bánh xe rồi đến lúc chả làm được việc gì đâu đợi cho tiếng nhạc ngập tràn căn phòng thương trà pha một cốc sữa nóng để thưởng thức cùng với cái bánh sừng bò để dành từ tối ngày hôm qua bữa điểm tâm mang phong cách châu âu khiến cô ưa thích dù không thường xuyên đủ điều kiện như vậy chẳng ước mong cao xa tránh những lo toan thường nhật đối với cô ngày nào buổi sáng chưa bị cắt điện và có cốc sữa nóng là tuyệt vời chưa kể còn được nghe đĩa nhạc quen thuộc chẳng có gì hoàn hảo trong cuộc sống vốn khó khăn Bữa ăn sáng chưa kết thúc Điện bị cắt ngay khi kim ngắn đồng hồ Chỉ sang con số 7 giờ Như phụ họa cho việc Thực không mấy dễ chịu Tiếng lợn đói kêu rền rĩ Kèm theo mùi mắm tôm chân Từ bên nhà hàng xóm bay vào Ở dãy nhà đối diện Có tiếng chửi nhà nào bị rút trộm Mất bộ quần áo phơi ở sân Tất cả giống như là bản hòa âm Thay chỗ cho giai điệu miệt mà Từ cái đĩa hát Nó bổ sung âm thanh cho cuộc sống Biết phải quay về với thực tại Uống xong cốc sữa nóng Ngay lập tức thương trà thay chiếc váy ngủ Bằng bộ quần áo nền nã Rồi xách đôi xô tôn ra máy xếp hàng Dù mụ trinh đã theo con trai xuống hải phòng Bà Hoài chẳng còn soi mói chuyện thiên hạ Cô không muốn việc mình mặc váy đi lấy nước Sẽ bị đem ra đàm tiếu Là học đòi tiểu tư sản Khi những người phụ nữ lớn tuổi Đã bớt đưa chuyện cuộc sống ở dãy tập thể bình yên trở lại ít ra cho đến lúc này có một điều thương trà ngạc nhiên chị hân cô có linh cảm tình cảm chẳng như lời đồn dù cho mụ trinh có còn không còn sống ở đây cô chưa thấy bà chị hàng xóm qua lại với ông tiến thợ may hôm trước đi biểu diễn về muộn cô ghé qua quán phở tự bồi dưỡng cho mình một mát ai ngờ lại gặp ông tiến ngồi ăn ở đó do ít tuổi Và từng có va chạm với Mụ Trinh Cô hiếm khi nói chuyện cùng với ông Tiến Nhưng bắt gặp ánh mắt của người còn nhiều tuổi hơn cả bố mình Thương trả tin chắc Việc Mụ Trinh ghen lồng lộn chẳng sai Không rõ trong vụ lén phén đó Ai là người khơi mào, Nhưng hàng xóm được lợi khi một cái loa mồm của Mụ Trinh biến mất Còn cái loa mồm chủ lực là bà Hoài Tổ trưởng Giờ giống như là cái đài hết pin Chỉ còn để làm cảnh mà thôi đã từng ăn đồng thua đủ với cả hai bà đó thương trà bảo vệ được bản thân trước những lời nói ác ý hay những lời đồn vô căn cứ mặc dù nó chẳng hay ho gì buổi sáng con ngõ vắng vẻ do người lớn đi làm trẻ con thì đi học duy nhất dãy tập thể có hiện tượng lạ thương trà vừa phát hiện ra nhà đầu dãy của ông tiến thợ may luôn mở cửa kế đến hai nhà tiếp theo luôn có người bởi vì họ là cán bộ về hưu Liền ngay đó là nhà bà Hoài tổ trưởng, đương nhiên cũng không đi vắng. Ngày nào bà đó chẳng ngồi đánh bóng đống lược làm bằng sừng trâu. Giống như là mấy người hay ở nhà, thương trà biểu diễn về muộn cho nên là thường nghỉ buổi sáng. Hoặc có đến nhà hát thì cũng phải tầm trưa. Chị Hân dạo này đi khóa cửa, về mở bất thường nhưng hôm nay có nhà. Hai gia đình ở cuối dãy của anh Thược và cô giáo nhà Ngà sáng nay cũng mở cửa có vẻ như cả dãy họp tổ dân phố vào giờ này cũng vẫn đủ còn một điều thương trà cảm thấy thú vị trong khi nhiều nơi mấy thế hệ chen chúc trong những căn nhà chật hẹp ở dãy tập thể hiện nay đa phần mỗi một người sống một nhà bởi nhiều nguyên nhân ông tiến thợ may chị hân cùng với cô giáo ngài xếp vào nhóm hôn nhân tan vỡ dù ông tiến cùng với mụ trinh đang ly thân cô vẫn nghĩ việc ly hôn chỉ là sớm hay muộn Nhóm thứ hai là cô cùng với anh Thược Thuộc dạng nguy cơ cao bị ế Do chưa lập gia đình Nhóm còn lại Có bà Hoài Cùng với hai nhà có người về hưu, Họ sống lẻ loi Bởi con cái lập gia đình Chẳng ở cùng Ở đâu chật chội không rõ Riêng ở đây diện tích tính theo đầu người Khéo ngang bằng các nước xã hội chủ nghĩa Thương trả tin là như vậy Sách nước đổ đầy thùng phi tạm hài lòng với những gì vừa quan sát và tổng kết được, nước tắm, rồi đến nhà hát để cho kịp cuộc họp lúc 10 giờ. lúc đang lau tóc cho khô, cô nghe thấy chị Hân đứng ở ngay cửa nhà gọi. ấy là gọi cô giáo ngà để sang liên hoan táo chấm muối ớt. chẳng rõ là đi văn giang lúc nào, một rổ táo được rửa sạch cùng với đĩa muối tinh trộn ớt bột bày ở trên bàn. sở dĩ Nhà thương trà được chọn là có nguyên do, phòng khách luôn có một lọ hoa tươi, còn ở trên tường thì treo nhiều bức tranh nhìn trông đẹp mắt. Điều quan trọng hơn là ngồi muộn cũng không bị đám lợn réo đói từ trong bếp vọng lên như nhà cô giáo ngà, món ăn mà vặt của phụ nữ cho nên không mời anh thuộc, thương trà biết ý cho nên lấy cái bát sắt bỏ vào gần chục quả táo bưng sang. Mỗi người một hoàn cảnh Lúc rảnh rỗi gặp nhau Là dịp san sẻ nỗi niềm Khác với những bà lớn tuổi Họ không bàn tán chuyện nhà người Mà chỉ nói về chuyện của mình Cô giáo Ngà cho biết Lợi ích của việc ly hôn là chấm dứt cảnh cuối tháng Vác giá đi vay gạo Hoặc nhiều khi phải muối mặt Sang nhà hàng xóm để vay tạm chút tiền Buồn nào rồi cũng qua Sau thời gian đầu chống vắng Bây giờ cô đã quen với việc Tự chăm sóc bản thân có lẽ sau này khi bước lên con đò thứ hai cô phải cân nhắc nhiều hơn không ăn táo cả vỏ hân vừa gọt vỏ táo vừa lắc đầu chê cô giáo giáo ngà sống theo sách vở nhiều quá xét về tuổi đời cô hơn hai chục tuổi so với thương trà cùng với cô giáo ngà nhưng khi đã quyết dứt tình thì chẳng bận tâm nhiều làm gì chưa bước chân vào hôn nhân dẫu sao chứng kiến sự đổ vỡ của hai người hàng xóm Ít nhiều ca sĩ thương trà cũng có chút tâm sự Bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng giống như lúc con người ta yêu nhau Hiện tại cuộc sống của cô là mơ ước của nhiều người Khi cô có nhà riêng, có suất biên chế của nhà nước Đó là chưa kể sắp tới cô còn tiết kiệm đủ tiền mua xe máy Chắc chắn nhiều bà mẹ chồng khó tính cũng phải hài lòng Lý thuyết thì là như vậy Thế nhưng thương trà thừa hiểu Chẳng bà mẹ chồng nào thích con dâu đi diễn về muộn Nguyên việc phục vụ cơm nước và dọn dẹp cũng đủ để khiến cho cô không còn thời gian luyện thanh. đang sống một mình an nhàn, nghĩ đến cảnh bước vào cuộc sống hôn nhân. Nó giống như là mua tờ vé số, đầy may rồi. Thương trà biết chẳng vội, dù mỗi một lần về thăm nhà, bố mẹ cô rục rã chuyện chồng con. Buổi liên hoan đột xuất kết thúc sớm bởi thương trà phải đến nhà hát để còn họp chuyên môn. Cô giáo ngà thì về nhà chấm bài Cho lợn ăn rồi còn chuẩn bị đi trường chia cho hai người hàng xóm Đáng tuổi con mình nốt số táo còn lại Hân vác giá không Sang bên nhà thược gõ cửa Sau đó điểm nhiên nói Nhà chị hôm nay hết gạo Phải vay chú lấy một yến Ngồi xuống chiếc ghế cập canh Còn mặt bàn đã cong vênh Không tốt bằng bộ bàn ghế gỗ cầm lai Tự nhiên Hân nhớ đến vụ đánh thuốc mê Rồi đột nhập vào nhà này Lấy lại số tiền đã giấu trong bốn chân bàn Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình có những quyết định liều lĩnh nhưng kịp thời Nếu không đã trắng tay khi ngôi nhà cùng bộ bàn ghế bị thiêu dội Đợi thực rót nước đẩy tới trước mặt Hân nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe Cậu không nhận chìa khóa Bằng đồng là đúng Sau hai chuyến đi miền Nam về Hiện nay tôi chưa được bọn mõn làng cho gặp Lão Thiên chỉ đâu thượng đềm nhiên giải thích khi Lão Thầy cũng biến mất Đương nhiên Lão Tiên chỉ thiếu người thu xếp buổi gặp mặt. Tuy nhiên qua việc nhỏ như thế này tự dưng thấy rõ tầm của Lão Biểu Sông Lô hơn hẳn Lão Tiên chỉ. Khi Lão Tiên chỉ còn chơi trò trốn tìm, có thể Lão đó chẳng tin cậy một ai, đã buồn hàng quốc cấm. Nếu không có niềm tin, sẽ có ngày đồng bọn bán đứng nhau hòng chạy tội. Ngay khi Thược nhắc đến Lão Biểu Sông Lô, Hân quan tâm hỏi xem phi vụ táo bảo liệu có thành công. Dẫu sao, mò lên bè tre của lão biểu sông lô để khuân đồ. Như vậy khác nào dùng tay bè nanh cọp. Không muốn đôi co hay giải thích nhiều, thực cầm quả táo cắn một miếng, chấm vào chỗ môi ớt để trong một mảnh báo cũ. Biết là cơ hội thành công rất lớn, nhưng làm gì cũng có sai số chẳng ngờ được. Cho nên không thể nói chắc chắn khi việc chưa xong. Khi ba anh em thằng Tú Đao Phủ nhận lời hành động, ở Hà Nội ngoài việc chạy vào thị xã Hà Đông, Thực luôn theo sát lão biểu để đề phòng bất chắc. Dù sao việc lo lắng của hàng xóm chẳng sai. Thực hiểu rõ khi chấp nhận cho ba thằng em họ của Hân lên việt trì. Chừng nào chúng chưa quay về, chị Hân sẽ còn mất ăn mất ngủ. đang suy tính trả lời như thế nào? Bất ngờ nhớ lại câu quen thuộc ông bố hỏi còn sống. Không biết đã học của ai hay nói. Thực gõ tay xuống bàn quả quyết. Một sự tại nhân, thành sự tài thiên. Khi màn đêm dần buông xuống, từ bờ sông có hai bóng đen cởi quần áo để ở trên cỏ. Sau đó lặng lẽ thả mình trôi theo dòng nước. Trên tay của hai kẻ đó, cầm rau găm và một cái túi nhỏ. Ngồi nép vào bụi cây bên bờ, một gã cầm đèn pin có nhiệm vụ cảnh giới. Mục tiêu chính là cái bè tre có ngôi nhà lá ở trên. Vốn thường xuyên, Bơi trộm cá ở hồ Tây Việc vượt trăm mét sông đối với Tú Đao Phủ Cùng với thằng em trai kiệt thần chết Chỉ là chuyện nhỏ Do vừa hồi phục sau lần bị phang gãy chân hồi năm ngoái Tài máu chó ở trên bờ Một điều khá oái oăm Người phang gãy chân tài máu chó Lại là người vạch ra kế hoạch táo bạo lần này Điều đó Khiến cho ân oán tạm gác sang một bên Ngồi trên bờ thế lạnh Tài máu chó móc điếu thuốc Châm lửa, gã nhớ lại cú ra đòn thần sầu Kèm thêm cú phang điếu cầy của tay thuộc Bây giờ dù chân đã liền xương Đi lại bình thường Đôi lúc đêm khuya, gã vẫn giật mình Cảm giác cứ như là bị ai phang vào chân thật vậy Sau này, khi tập lê từng bước Gã được bà chị họ nói sơ qua Người như tay thuộc Có thể cùng lúc đập cả ba anh em chẳng ngám Bởi y đã từng Cầm súng chiến đấu ở ngoài chiến trường trong những năm tháng gian khổ nhất. Sự việc gói gọn ở mức hòa giải. Bởi vì nếu làm căng, phần thiệt sẽ thuộc về gã. Đó là điều chắc chắn. Xét về lễ lịch là đủ biết. Một kẻ tiền án lẫn tiền sự đủ cả. Nhẫn mặt công an từ phường đến quận. Đương nhiên là chẳng ai cảm thông. So với một thương binh trở về từ chiến trường như thuộc. Dẫu chẳng ưa gì kẻ đã phang gãy chân mình. Nghĩ đến số tiền lớn được chia sau phi vụ này khiến cho y đổi ý thay vì hàm hè nhau y chung sức cùng anh em của mình kiếm tiền nếu không thì sẽ móm xều từ phía nhà bè có tiếng ếch kêu đây là tín hiệu cho biết anh em mình đã tiếp cận vào nhà bè thằng tuấn kiệt có khả năng giả giọng mèo chó ếch hay tắc kẻ như thật đã nhiều lần phang nhau đi trại giáo dưỡng từ năm một sáu tuổi tài máu chó không ngại điều gì nhưng hôm nay Chẳng mang dao găm như mọi người Gã dắt luôn theo con chó lửa Mua được của một thằng thua bạc Vũ khí quân dụng được nhà nước Quản lý vô cùng chặt chẽ Chó lửa của gã là khẩu súng côn Vốn trang bị cho sĩ quan của chính quyền Sài Gòn trước đây Gã đoán tay thua bạc Mua lại hoặc là thắng bạc Ở trong Nam rồi mang ra Bắc Cuối cùng Thắng trước thua sau Phải bán súng lấy tiền để tiếp tục cuộc đỏ đen Học không giỏi Thường xuyên bị đúp Phải bỏ giữa chừng Nhưng riêng cái khoản mà dùng dao dùng súng. Thì quả thực là gã thành thạo. Tựa như là bẩm sinh. Chỉ cần nhìn qua là có thể dùng được. Nghĩ đến những gì sắp nẫng được của lão trùm sông lô. Tự dưng tài máu chó thấy lúc chia phần. Kẻ chẳng làm gì cũng có ăn như tay thuộc là không ổn. Trong suy nghĩ của mình. Gã muốn ba anh em tự bán tự chia nhau. Phần cho tay thuộc. Là viên đạn găm vào chán là công bằng nhất Rút khẩu súng cầm ở trên tay Tài máu chó hướng về một kẻ Đang dựng xe đáy bậy Gã mường tượng đó là tay thược Để bóp cỏ súng Đúng như thông tin Do tay thược cung cấp Tú đau phủ áp sát bè tre đã thấy con chó Nằm ở ngay bên ngoài để canh gác Lúc này ngôi nhà trên bờ Có ánh đèn dầu le lói Hắt ra Những con chó nằm ở ngay bên hiên nhà Hướng mặt ra bờ sông Khi em trai giả tiếng ếch kêu, Tú Đào Phủ lấy từ trong túi ly lông mang theo miếng thịt bò thơm phức, ném nhẹ về phía con chó đang canh nhà. Sau khi sủa vài tiếng lấy lệ vì giật mình, con chó dí mũi, ngửi ngửi miếng thịt bò, rồi cắm cúi sơi một cách ngon lành. Mọi hành động của nó không thể nào qua mắt của những kẻ xâm nhập. Đợi con chó sùi bọt mép, nằm vật xuống, Tú Đào Phủ ra hiệu cho em trai, nhẹ nhàng leo lên bè tre. Gã bơi vào bờ để lấy chiếc thuyền tôn Còn không quên ném cho đàn chó những miếng thịt bò còn lại Áp sát bè tre Tú đạo phủ đàng hoàng trèo lên trên bè như thượng khách Em trai của gã nhất con chó dính bả ném xuống dòng sông Ở trên bờ đàn chó năm con bắt đầu co giật và sầu bột mép Bọn chúng nằm dài rác ở đoạn dốc xi măng Đến bờ sông Bình tĩnh cởi quần đùi đang mặc vắt cho kiệt nước Đợi Tú Đào Phủ cho em trai bật lửa thắp đèn bão rồi bước vào trong bè Gã mở thạp đồng nhìn vào trong nhưng thấy số tiền không nhiều lộ rõ sự thất vọng Dẫu sao, cái thạp đồng là món đồ cổ có giá trị Gã nhanh tay bưng đặt xuống lòng thuyền rồi dặn em trai lục soát Còn mình thì treo thuyền về bờ để tập kết Mãi chữa súng nhắm kẻ đái đường Tai máu chó giật mình khi nghe tiếng của anh trai Gã nhanh nhẹn bê thạp đồng lên bờ Rồi đặt vào xích lô Để ngay cạnh gốc cây và phủ tấm vào chăn che đi Cầm khẩu súng Tài máu chó hướng về phía trước Như là ngắm địch thủ Gã lại hình dung ra khuôn mặt Đáng ghét của tay thuộc để bóp cò Bất chợt Một tiếng nổ lớn vang lên Phá vỡ sự im lặng trong màn đêm Tiếng nổ đinh tai nhức ốc Làm cho mọi người choáng váng Không phải trộm cắp vặt hay đâm chém như mọi bận Kiệt thần chết vui sướng Được hai anh giao cho tham gia nhiệm vụ đặc biệt Y nghe nói Đây là nơi giấu tiền của lão trùm Dù vừa bước sang tuổi 18 Kiệt tự hào vì biệt danh thần chết Khiến cho nhiều tên khiếp sợ Chưa có tiền án Vì hồi trước còn nhỏ Tuy nhiên tiền sự của Y chẳng kém gì Anh hùng hào hán ở khắp nơi Căn nhà tranh tre nứa lá rộng hơn chục mét vuông của lão trùm dựng ở trên bè. Nhằm tránh mưa bão cho nên được chẳng bốn góc bằng những sợi dây thép cho chắc chắn. Cái thạp đồng được bưng đi. Ở trong này chỉ còn lại một bếp, than và một chiếc siêu đồng. Một cái bản thấp được ghép lại bằng tre. Ngoài ra thì chẳng còn gì để mà tìm kiếm. Không phải tự dưng, lão trùm quanh năm suốt tháng... Ở trên bè Như là ông từ giữ đền Kiệt thần chết cầm con dao Gõ vào từng ống tre Nhằm để phát hiện ra sự lạ Thầm khâm phục lão trùm Giống như là một con cáo già Kiệt thần chết phát hiện điều lý thú Nhằm neo giữ cho cái bè tre Nổi ở trên sông Lão trùm cho buộc 6 cái thùng phi Dù việc này có vẻ là hơi thừa Giá kể không có những cái thùng phi đó Bè tre cũng chẳng thể chìm được Tiếc vì ở đây quá xa Hà Nội Nếu không y khuân 6 cái thùng phi mang bán được Thêm được một khoản tiền Dù ít tuổi nhưng Kiệt không phải là loại đầu đất bởi tên của y là Tuấn Kiệt được ông nội đặt cho Y nhận thấy số thùng phi này chìm 3 phần 4 ở dưới nước Chứng tỏ là chúng chứa cái gì đó đủ nặng Dùng dao gõ không phát hiện ra sự bất thường Bởi phần nặng chìm ở dưới nước Kiệt thần chết thấy nắp thùng phi có hai chốt hãm đây là loại mở cả nắp chứ không phải là loại có nắp bé như cái chén tống vốn hay dùng để đựng xăng dầu buông con dao xuống y dùng hai tay mở chốt hãm ở nắp thùng muốn biết rốt cuộc bên trong sáu cái thùng phi lão trùm cất giấu thứ gì khi một tiếng cạch khẽ vang lên kiệt dồn sức để nhấc nắp thùng phi mặc cho nước tràn vào trong thoáng chốc tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên y thấy mình bị hất văng ra bè khỏi bè Đúng vào vị trí chỗ con chó vừa dính bả Tiếng nổ lớn khiến cho Tú Đào Phủ giật mình Nhìn cái bè bị nghiêng một góc Nhưng không chìm Còn em trai văng vào giữa Gã vội vàng trèo thuyền ra ứng cứu Không rõ là em trai bị thương ở đâu Nhìn vũng máu dưới ánh đèn pin Khiến cho Tú Đào Phủ hãi hùng vội đưa em trai nằm dưới thuyền gã nhảy xuống sông vừa bơi vừa đẩy thuyền đến chỗ tài máu chó đang đứng đợi do đàn chó đã bị dính bả tiếng nổ khiến chó ở xa sủa hóng còn bên nhà của lão chùm thì vẫn vắng lặng chẳng có nhiều thời gian tú đào phủ cùng với tài máu chó khiêng em trai đặt vào xe xích lô chiếc thạp đồng vướng chỗ được ném xuống đất Tiếc công sức của ba anh em lại bị dính thương tú đào phủ quyết định bê thạp đồng để dưới chân của kiệt thần chết Rồi dục tài máu chó đạp nhanh đến bệnh viện Gã chạy phía sau Để xe băng qua những đoạn đường mấp mô Tấm chăn chiên khi nãy Phủ thạp đồng Bây giờ được đắp cho kiệt thần chết Còn cái áo may ô thì dùng để cầm máu Ở ngay trước ngực Đoạn đường tối và mấp mô Tú đau phủ phải chạy vào nhà Vân nhân dân ven đường Để hỏi thăm Bởi vì gã không phải là phong thổ Thổ dân ở nơi đây Khi xích lô rẽ sang con đường nhựa phẳng phiêu, có ánh đèn dọi xuống. Bất ngờ tài máu chó dừng xe. Tưởng em trai chân còn yếu cho nên không quần được nữa. Gã nói sẽ lên xe quần cho nhanh bởi phải chạy đua với thời gian. Thấy anh trai sốt sắng, tài máu chó lắc đầu chỉ vào kiệt thần chết. Thật ra thằng Kiệt đi từ nãy. Em cố đạp xe ra chỗ có ánh đèn để nhìn cho chắc được. Dọi đèn vào khuôn mặt chẳng còn sinh khí, tú đao phủ nghiến răng vút mắt cho em như vậy là Tuấn Kiệt bỏ mạng khi vừa bước sang tuổi 18, mấy vài tháng ngồi bệt xuống lòng đường gã chẳng rõ sẽ phải ăn nói thế nào với mẹ mình lần đi này chính gã rủ em trai khiến cho nó phải chết oan uổng khi đã chấp nhận thực tế đau buồn hiện giờ phát sinh một vấn đề quan trọng việc đưa xác Tuấn Kiệt về Hà Nội không dễ chắc chắn Là mọi sao ô tô chẳng muốn chở người chết do sợ rớp đen Chưa kể lúc làm giấy khai tử phải ghi rõ nguyên nhân Tạm thời chưa nghĩ được phương án tối ưu. Tú đao phủ lấy bộ quần áo khô mặc vào cho em Đến lúc này gã thấy ở ngực có một vết sâu hoắm. Đây hẳn là nguyên nhân của Tốn Kiệt chảy máu đến chết không sao cầm được Chẳng có thời gian than khóc gã đắp chăn cho đứa em xấu xố Rồi kéo bạt tre Nhắc tài máu chó đẩy xe xích lô qua ổ gà Tú đao phủ quyết định Đạp xe xích lô xuyên đêm về Hà Nội Dẫu sao đó là cách duy nhất Xe xích lô do tài máu chó mượn tạm Bằng cách phá khóa Chẳng ngờ đêm nay lại là cứu cánh Nếu không thì chẳng thể đưa được Thằng em út về nhà lần cuối Khi xe rời về trì Tú đao phủ cởi luôn chiếc áo đang mặc vì nóng Gã cố quần nhanh nhất có thể Bởi muốn trước lúc bình minh ló dạng em trai của gã được quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình xe xích lô về đến gần phố hàng bông lúc này tú đao phủ muốn rẽ sang phố phủ doãn để đưa em trai vào nhà xác của bệnh viện việt đức nửa muốn đưa về nhà dù đó là việc kiêng kỵ sau một hồi đắn đo gã quyết định đưa tuấn kiệt về nhà bởi vì nếu như đưa vào nhà xác người ta sẽ làm pháp y Sau đó sẽ phải viết giấy khai tử Bởi vết thương ở ngực Như vậy nó quá mức phức tạp Biết mẹ mình sẽ đau khổ Vì năm ngoái và năm nay đều dính đại tang Nhưng gã chẳng còn lựa chọn Quầy báo vẫn mở như mọi ngày Đẩy bàn sát vào tường Lấy chỗ cho xe xích lô thẳng vào nhà Sau đó tú đao phủ cùng với tài máu chó Khiêng sát thằng Tuấn Kiệt Đặt lên giường một Đây là chỗ mẹ gã hay ngủ trưa Để trông hàng Khi này màn đã buông xong Gã dắt bà mẹ đang giặt quần áo Ở dưới sân trung đi vào Trước sự ngạc nhiên Xen lẫn lo âu của bà Gã mệt mỏi thông báo Thằng em trai bị cảm nhập tâm Đã qua đời đêm qua Ngăn không cho mẹ mình khóc Bởi chưa phát tang, Tú Đao phủ nhắc bà cầm sổ hộ khẩu đi khai tử Để còn mua áo quan Và tổ chức tăng lễ Do Tuấn Kiệt chết trẻ Đỡ đi khoản kèn chống Lúc này Tú Đao Phủ chỉ mong sớm có cỗ quan tài để cho liệm em và tránh đi những rắc rối không cần thiết từ dân phố. Tình ngay Lý Gian, bên công an để mắt tới sẽ nghi vấn ngay cho việc em trai của gã đi ăn trộm hoặc đi đánh nhau rồi bị giết. Một khi đã thành án mạng thì không thể nào nói xuông được đâu. Việc bị cảm nhập tâm rồi chết nghe có vẻ hợp lý bởi từ năm ngoái đến năm nay, Ba anh em gã đều chưa gây ra chuyện gì để đến nỗi chính quyền phải nhắc nhở. Khi tờ có phó được dán trước cửa nhà. Gã mua bánh mì, tranh thủ ngồi gặp cho đỡ đói. Lúc này đôi chân mỏi nhừ bởi đạp xe xuyên đêm từ Việt Trì về đến tận Hà Nội. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Bằng giờ này ngày hôm qua, gã cùng với em trai còn ngồi ăn phở ở phố Mã Mây. Thế mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm chẳng xem ngày giờ như mấy ông già bà cả trên phố đợi tài máu chó đạp xích lô chở cỗ quan tài về tú đào phủ cùng bốn người họ hàng lấy bột nếp vừa quấy để biết những chỗ hở cỗ quan tài màu đỏ đóng bằng gỗ kém chất lượng bởi vậy trước khi nhập quan phải gia cố thêm vài chỗ lúc đó mọi việc mới gọi như là tạm xong xuôi chẳng có phường bát âm đám tang hiu quạnh tú đào phủ ngồi dựa lưng vào tường hút điếu thuốc Gã chẳng bận tâm, đến bà mẹ đang khóc lóc vật vã đau như đứt từng khúc ruột. Linh tính của người mẹ chẳng sai, nghe gã nói em trai bị cảm chết bà chẳng tin. Nhưng nếu như không khai như vậy, rắc rối sẽ ập xuống đầu hai thằng con rời đánh còn lại. Thương con trai chết thảm, dẫu chẳng biết nguyên nhân, bà đau lòng vì sinh con nhưng không dậy dỗ chu đáo. Tranh thủ khách đến viếng còn vắng, tú đau phủ nhắm mắt, ngủ khi đang ngồi, gã mệt. Cho nên cũng chẳng buồn an ủi bà mẹ đã khóc đến khản tiếng Không rõ chập mắt được bao lâu Cho đến khi khói thuốc lá sộc vào Khiến cho gã tỉnh giấc Tiếng của bà chị nói một cách đầy mẻ mai Đúng là khôn đâu đến trẻ Khỏe đâu đến già Giờ chú mày đã trắng mắt ra chưa Hử? Tài máu chó thắp nén nhang cho em Gã tập tịnh bước tới nói như thanh minh mọi việc sẽ thuận lợi chẳng ngờ lão gà già đó gài lựu đạn hay là mình thì không biết sức công phá không quá mạnh nhưng khiến cho thằng kiệt bỏ mạng vì vết thương quá nặng không biết là lão đó giấu gì ở trong thùng phi nhưng tú đao phủ khẳng định đó là thuốc phiện bởi lúc leo lên bè cứu em trai gã nhìn thấy rất nhiều bọc ly lông quấn dây chôn bị văng xuống sông một thùng phi bị phá còn năm thùng phi khác thì chẳng hề hấn gì như vậy là con cáo già không bị thiệt hại Và kịp quay về để cất giấu số hàng trận đầu gia quân thất bại Hân im lặng không muốn nói tiếp Vì sợ tai vách mạch rừng Tuấn Kiệt chết thảm Được nằm nhà nốt đêm nay Sớm mai chưa đến 8 giờ Đã di quan xuống Nghĩa Trang Văn Điển Thường tiếc người em họ tuổi đời còn quá trẻ Hân thoáng dùng mình Bởi những ai ít nhiều liên quan đến đường dây Đều chẳng nhận lấy cái kết cục tốt đẹp Dẫu khi xưa còn sống Tuấn Kiệt cùng với hai anh Đã gây ra không ít phiền phức Bà con hàng phố coi nghĩa tử là nghĩa tận Cho nên nhiều người vẫn sang thắp hương Cho kẻ vắn số Đám tang ngoài vòng hoa trắng Do Hân mang đến viếng Cô thấy có thêm vòng hoa thứ hai Do cậu thược hàng xóm Chạy xe máy Đến viếng lúc trời vừa nhập nhoạn Chẳng còn hơi sức để nói Hân quyết định đêm nay sẽ thức Canh quan tài của Tuấn Kiệt Trước khi âm dương đôi ngả Dìu bà mợ lên gác ngủ Khi xuống dưới nhà Cô trầm điếu thuốc hút Bởi vì phải nhịn từ tối Do không muốn nhiều người ngớ mắt Đúng 12 giờ đêm Khi những người họ hàng làm thủ tục chuyển cữu Xong xin phép ra về ngủ Để sáng mai sáng sớm Trong căn phòng ở tầng 1 Để cỗ quan tài lúc này chỉ còn Hân Và hai thằng em họ Biết không ai thức và lạng vàng quanh đây Cô ra lệnh phải án bình bất động Đặc biệt là không được mò lên Trên việc trì trả thù Như vậy, cả lũ sẽ sớm vào nhà đá. Chẳng rõ hai thằng đầu đất có vâng lời hay không. Hân nghe tiếng giao của người bán hàng liền ra mua mấy gói xôi, ăn để còn lấy sức thức đến sáng. Dù buổi tối nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, ở trong những con ngõ nhỏ, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng lấy nước. Hân nhớ lại, có thời gian cô phải dậy từ 3 giờ sáng để xếp hàng mua thực phẩm. Cuộc sống nó giống như là một thước phim tua chậm, Cái chết của Tuấn Kiệt khi còn quá trẻ khiến cô nhớ đến đứa con trai đang lớn lên từng ngày chấp nhận xa con để đảm bảo an toàn. Cô biết việc đó là đau đớn nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mùa xong ba gói xôi, Hân quay lại nhà cậu mở nhưng trong lòng của cô lúc này ngổn ngang như tơ vò vậy. Chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.